Ăn mày dĩ vãng Tác giả Chú Lai Chương 5 Hồi ấy, sương có người chị bà con tên là Hợi giữ cương vị xã đội trưởng du kích. Chào bà xã đội đang nằm lơ mơ, hùng bật người khỏi võng đứng dậy. Chào bà đội trưởng đội võ trang tuyên truyền xã Thời Hòa Họ ấy nghiêm mặt sửa lại bằng cái giọng khản khản y hệt giọng đàn ông. Tôi được người ta bảo đến chỗ đồng chí để hiệp đồng tác chiến. Một chút nữa thì Hùng phì cười. Anh khẽ nghiêng mặt, kín đáo quan sát người đàn bà bao lâu nay tiếng tăm nổi như cồn, mà bây giờ mới trực tiếp được gặp. Chừng hai năm tuổi, hơn xương vài tuổi, nhưng cứng cáp, rắn giỏi hơn nhiều. Tọng húi kiểu con trai còn ngắn hơn cả con trai, khuôn mặt góc cảnh, lồng mảy sách, mắt sáng lì, vai nở, ngực rất nở. đường bó chặt đến nỗi tưởng rằng chỉ cần thở mạnh một cái là tất cả những nút áo, nút nịt ngực sẽ đứt tung, bật văng vào mặt người đối diện. Chưa hết, phía trước cái bụng tròn lẳn được thiết chặt, căng bằng chiếc dây lưng Mỹ đeo đầy tạc đạn lớn nhỏ, tròn méo, là một đường hông bung tỏa đến ngang ngửa. Chỉ có điều tiếp liền cái ngang ngửa tối mắt đó lại là chiếc quần cụt mốc thách chỉ hở ra đôi đầu gối chắc nịch và đôi bắp chân xoắn bẹn màu bánh mật chi chiết những đường gai cào sần sượng dọc ngang. Tóm lại, nếu thêm hàng ria dam ở mép nữa thì cô xã đội nức tiếng đánh giặc trời gầm này sẽ trở thành một chàng trai bọng trợn, phong trần. Xong có một cái rất lạ nằm ngầm bên trong phải để ý tinh mới thấy đó là sự duyên dáng áp đầy nữ tính ẩn đằng sau cái vẻ nửa đàn ông nửa đàn bà ấy lạ hơn nữa mà có lẽ chỉ riêng hùng mới nhận thấy họ rất giống cô em tất cả những chi tiết trên mặt đều ngược nhau một đằng vân vam một đằng mềm mại một đằng bung ra một đằng khép kín nhưng nhìn tổng thể lại phảng phất giống nhau cũng như ở đời Một người rất xấu, lại giống một người rất đẹp, nhưng không có nghĩa là phải đẹp theo. Phát hiện được điều bí mật thẩm kín này, trước mặt Hùng, cô xá đội bỗng trở nên có phần nào dễ thương hơn. Bằng đôi mắt hững hờ và u tối, cô ta đắm đắm nhìn vào thân thể và bộ ngực, bộ đùi nở nang của Hùng, như cái kiểu người ta nhìn vào gốc cây, tảng đá. Chỉ vậy thôi nhưng cũng để anh con trai thoát trở nên bối rối và khi cái nhìn không dừng lại nó trượt nhanh xuống dưới anh bất giác thả người xuống võng khép cứng hai đồi lại cô ta cười một cái cười cũng hững hờ u tối gò má được cái cười soi rọi hơi ánh hồng lên một chút sương nó hỏi thăm ông và gửi cho ông mấy viên thuốc ngủ nó bảo mắt ông là loại mắt của người trầm uất hay thao thức nghĩ ngợi Nhưng đến đây tôi mới thấy con nhỏ em tôi no nhầm. Cái thân hình bỏ mộng kia, nếu có mất ngủ thì duyên do cũng chỉ là thiếu ngủ với đàn bà, đúng không? Thôi nhận đi cha, làm gì mà nhạch mồm ra cười như hoãng thèm được thế? Trở về tôi sẽ bảo nó, cách tốt nhất là nhét vào ông một bụng rau răm là ổn, đúng không? Hợi cười to, răng chắc nhưng nhất, quái lạ, Người gì nói thì khổ khổ mà cười lại nhanh đến thế, như tiếng cười của một cô gái hoàn chỉnh. Nhìn toàn thể là đàn ông, nhưng nhìn tách ra từng bộ phận thì lại là đàn bà. Anh cũng cười theo bởi một sức lây lan không thể cưỡng lại được. Hôm nay mới được gặp người đàn bà Inok, tôi thấy thiên hạ đồn không hoa. Thôi, đừng có mà bẻ mép. Bây giờ vào việc đồng chí đội trưởng đặc nhiệm, thú thật. Suốt hơn một giờ đồng hồ, nghe bà đại diện lực lượng võ trang địa phương hăng hái thông báo về tình hình một tiểu đoàn. Anh cả đỏ của Mỹ vừa đổ quân xuống đóng chốt ở bình cơ. Tôi chỉ nghe được lõm bõm. Đầu óc tôi đang còn mãi bảng lảng với những dài thoại thật hư. Kỳ quặc của nhân vật đang hiện lên bằng xương, bằng thịt. Ngồi trồm hổm cạnh tôi đây. Ngày xưa, vốn là dân bán thịt chợ, Cuộc sống cạnh tranh giao búa đã chuyển hóa một cô hợi đa tình nhí nhảnh thành một cô hàng thịt đanh đá và dữ dằn. Cô có tỉnh nhân từ năm 15 tuổi. Tỉnh nhân thay lòng, đêm tối cô lửa ra sông dìm cho một trận gần chết rồi lột quần đuổi đi. Từ ấy, cô yêu đương bạt mạng, càng bạt mạng càng đẹp lộ lộ ra, được bao nhiêu tiền cũng đem bao trai hết. Những gã trai nào phả lại cô hoặc chỉ cần lộ ra một chút sở khanh bạc bẽo, lập tức bị cô trừng phạt tàn canh liền. Kẻ khuynh gia bại sản, kẻ bị vợ đuổi đi, kẻ tuột hết cấp chức, kẻ lại được để theo trên mặt, hay bị thiến đi cái của gậy thằng ăn mày, đành ôm hận suốt đời. Nhưng nói chung, ít ai dám phản cô, mà cô bỏ rơi thiên hạ thì nhiều. Đặc biệt, cô không thể chịu được những gã đàn ông ưỡn nẹo, tính tỉnh bạc nhược. Nè... Ông có nghe tôi nói đó không? Hợi nhìn lên, đôi mắt sách trao lại với vẻ uy nghiêm và phiền muộn. Nghe, nghe chứ. Bờ đê cao hai mét, hảo sâu mét rưỡi, thường xuyên có hai tiểu đội bảo an đi tuần. Thôi, tập trung vô không lại bỏ con bỏ cái tổn lụm trong đó ông ơi. Rõ. Năm hai mươi tuổi, sắc đẹp đang vào kỳ rực rỡ. Bỏ qua tất cả những hy vọng Những thất vọng của đám úy tá, quận trưởng, tỉnh trưởng hỏi tự nhiên sanh tật Đi phải lòng một gã thượng sĩ Bảo an quen Giống như một thứ luật bổ trừ Ngày trước cô làm khổ đàn ông bao nhiêu Thì giờ viên thượng sĩ lại làm cô Khổ sở bấy nhiêu Cô yêu anh ta như bị bùa bị ngải Đam mê, cuống quít Hãi sợ, mịt mờ Nếu có ai hỏi vì sao Cô chỉ lắc đầu cười Không biết, anh giống như đứa trẻ con, nhưng anh cũng giống một ông bụt trong chùa, càng yêu, càng đi vào, càng cảm thấy mỏng manh. Cuộc tình đang dâng đến tột đỉnh, thì bỗng một đêm, họi phát hiện ra anh ta đã có vợ, thế là xong. Chuyện này họi chưa hề được nghe anh ta nói, và cô cũng không muốn cướp đoạt hạnh phúc của ai. Không khóc một tiếng, bà tay cho anh ta một cái, rồi mấy hôm sau nhân có cô em họ là xương đang làm y tá trong căn cứ cô quyết định bỏ ấp vào rừng làm việt cộng. Bọn đàn ông ngoài đời đều khốn nạn hết chỉ còn hy vọng vào đám được dựa ở trong rừng coi có khá hơn không? Ngày đêm đầu tiên gặp em cô đã vừa phun nước miếng phèo phèo xuống thảm lá khô vừa nói như thế. Địa bàn nơi ta đang ở là một vạt rừng mỏng bên này sông Sài Gòn bên kia lộ mười ba tiếng hỏi vẫn đều đều. Luôn luôn có bốn sáng lính xác cứ lúc nào cũng có thể nổ súng vào giữa đầu mình. Mỹ, chỗ lực, bảo an, dân vệ. chủ nên việc đi lại ăn ở được đưa lên hàng đầu. Vào rừng, cô quyết định cắt tóc ngắn, thay quần dài bằng quần cột. Lông mày, lông mi không thèm tỉa, da rẻ chân tay để mặc cho nắng dọi gai cào. Tiếng nói cô chẩm xuống, khàn đi. Điệu bộ trở nên nang rọi gai cao tieng noi co trầm xuong khan đi đieu bo tro nen bạm tron cứng ngắc. Vào trận là hỏa la ho la lách như đàn ông, hơn đàn ông. Cái tiềm năng đánh đá dữ dằn và cả đôi chút độc địa ngày trước được phát tỏa trọn vẹn. vuốt nhọn trong trận mạc, trong giành giật sống còn từng giây từng phút với hoàn cảnh. Cô trở thành người chỉ huy can tràng, tàn bạo và ngổ ngáo. Đụng địch, cô vác B-40 sông lên trước, tiếp cận hàng rào gai. Cô lột phăng quần áo, chui ảo ảo. Ai rột rè, Ai hẻn nhát, cô đá đít, tạt tay, lột súng đuổi về phía sau liền. Kẻ địch ngán cô, du kích sợ cô, và ngay cả những lực lượng xuống phối hợp với cô cũng không tránh khỏi sự ngại ngần vì nẻ sợ. Ít nhất trên hai lần, xã ủy, huyện ủy bảo cô viết đơn vào đảng, nhưng cô đều lắc đầu. Đảng điếc gì, cô nói. Vào rồi cứ phải làm ra cái vẻ đứng đắn, đạo mạo, Cáu cũng cáo giả, buồn cũng buồn giả, ngứa ngáy chân tay lắm, tôi hứa sẽ không thua kém một đứa đảng nào hết. Thiên hạ nói về cô như vậy, cảm phục có, chê trách có, và thương hại cũng có. Nhưng tựu chung lại, con người như cô rất cần cho sự tồn tại của những cánh rừng mỏng tang này. Riêng có một điều thầm kín không ai biết, ít ai biết, và chính Hùng cũng chỉ mới được nghe qua tâm sự của bác sĩ Ba Thành. Trong một lần, anh cáng thương binh lên trạm phẫu. Thì thoảng, vào những đêm trăng tỏ, trong đêm rảnh rỗi không phải vùi đầu vào súng đạn, cô xã đội trưởng, vốn được coi như một người đàn bà lãnh cảm, gây tảm đàn ông, lại lên những cơn co giật khổ sở, lên cơn một mình và tự tiêu hủy cũng một mình, không cần tới một sự trợ lực giới tính nào hết. Ngay sau đó, người ta thấy cô nhìn đám con trai bằng tia mắt vừa cồn cao, vừa mờ mịt nếu có anh chàng ngộ nhận nào hiểu lầm cái nhìn ấy mà sáng lại là lập tức bị trả giá ngay. Cũng như bình thường, cô hay nhảy xuống suối tắm chung với đàn ông, nhưng rồi có anh nào chân tay của quạng là được ăn đầu gối vào hạ bộ liền. Thầm kín hơn, vẫn theo lời kẻ của ông thầy thuốc đồ tẻ. Nếu có dịp, cô thường xuất hiện lặng lẽ trong những ca mổ bụng của anh em thường bình bị trúng đạn trúng mảnh vào ruột khi thì cáng lên. Khi thì tìm cớ lên thăm người ốm, cô ngồi ở một góc sạp, âm thầm, chìm trong khoảng tối mà ánh đèn mang sông không thể hát tới. Cái nhìn tội lắm, cái nhìn vơi vợi của người mẹ, người em và cả người vợ, vừa buồn, vừa thương, vừa có một cái gì đó không thể gọi tên khi, theo trình tự giải phẫu, người thầy thuốc buộc phải cạo đi đám lông đen nhức dưới bụng người bị thương để tránh nhiễm trùng. Như đám lông trên thân thể trai trẻ, tràn căng sinh lực đang nằm thiêm thiếp vợi dần đi, rơi lả tà xuống sông, lạng lẽ trôi theo dòng. Đồng chí Hùng, đột nhiên họ đứng phát dậy. Có tôi, Hùng cũng ngơ ngác đứng lên theo. Thái độ đồng chí không nghiêm túc, tôi dư biết trong cái đầu lộn xộn của đồng chí đang nghĩ gì, nhưng tôi bỏ qua. Tóm lại, tối nay cánh du kích của tôi sẽ đến. Cánh của tám tính cũng tập kết ở đây Huyện đội nhờ đồng chí lo cho anh em Chỗ ngủ an toàn Rõ Dù không muốn Nhưng đôi chân hùng cũng trộm lại thẳng đơ Như đứng trước người chỉ huy trực tiếp của mình Tốt Còn nữa Làm thằng đàn ông cứ thấy gái là nghẹt mặt ra Giỏ ẹc Nhưng cố làm bộ nghệch nghệch lại còn giỏ ẹc hơn Bộ ông đang tính quyến rũ con nua lam thang đan ong cu thay gai la nghet mat ra dở ec nhung co lam bo nghech nghech lai con dở ec hon bo ong đang tinh quyen ru con nho em tôi hả Ngắc ngứ gì nữa Chỉ cần cái giọng nó nhắc tới tên ông thì biết Nhưng cẩn thận nghe cha Vàng mười đó Nó mà làm sao thì ông rè chừng cái sọ Rõ Buồn miệng nói xong Hùng ngậm ngay lại im thìn thít Khoảng xế chiều Thì tổ của tám tính tới Vừa nhìn thấy hợi Anh ta rỗi mặt ra Cắm mắt ốc nhồi phát tỏa những tia sáng nhấp nháy Theo cái kiểu nhà địa chất Đã nhìn thấy một vỉa quặng tốt tươi Ẩn sau cái vỏ xù xì của nó phải chăng đây cũng là lần đầu tiên anh chàng được trực tiếp gặp người đàn bà thép và phải chăng cái méo mó hoang sơ trong tâm hồn anh con trai đã bắt đầu được sự giao thoa hòa đồng trong cái ngoại hình dị biệt của người con gái có phải thật như vậy không hùng chưa rõ lắm nhưng anh tự thú vị với cái nhận xét vừa lóe sáng trong trí não mình tự dưng anh tin rằng đêm nay cùng cư trú trong một vạt rừng mỏng tang lảng vảng đầy bóng dáng tử thần Hai tính cách đó nhất định sẽ bùng nổ trong một cú va chạm dữ dội thật ngẫu hứng. Nhưng lúc này mới là chiều, hoàng hôn ở đâu cũng hưu hắt. Hoàng hôn trong những cánh rừng chiến tranh càng ảm đạm hơn. Tối được một lát, cánh du kích còn đau cung hiu hat hoang hon trong đó có ba xương cắt rừng tìm đến. Sự xuất hiện của bốn cô gái trong xã đội đã làm cả bà rừng nóng bỏng trở nên mềm ướt. Thế là đã hội tộ đủ cả ba thứ vat rung nong bong tro nen mem uot the la đa hoi tu đu ca ba thu quan Ba quả đấm thép sẵn sàng giáng xuống đám đất đỏ tươi mà bọn người ngoại quốc trắng đen đang ăn ở. Nhạc thấy Sương, không hiểu sao Hùng lại chạy nhớ đến viên. Chào ôi, giá lúc này còn sống bằng đôi mắt rượi buồn, ánh sắc thần linh. Nó sẽ thầm thì mách bảo cho mọi người biết cuộc chém giết tàn bạo sắp xảy ra sẽ đi đến đâu, sẽ kết thúc như thế nào. Và Sương nữa, có đúng là số phận đã giảng buộc vào với anh rồi đau se ket thuc nhu the nao va suong nua co đung la so phan đa rang buoc vao voi anh roi khong Thôi, dẫu sao thế cũng là may cho mày, viên ạ. Đằng nào cũng chết, chết sớm ngày nào đỡ cực ngày ấy. Nếu còn sống, liệu cái tâm linh quá ư mẫn cảm của mày có gánh nổi cái sức nặng của cuộc chiến vô định như một cơn ác mộng triển miên này không? Anh Hùng ơi! Bảo ở đâu đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh, nói nhỏ. Cái gì, nói to lên, sao cậu lúc nào cũng khẽ khàng như tỏ tình ấy thế? Liều B-41 thối à? Không. Bảo đỏ mặt lúng túng. Chị... Chị Sương. Chị Sương làm sao? Nói đại đi. Chị ấy khóc. Đang khóc. Khóc? Sao khóc? Đứa nào trêu mà khóc? Không. Chị ấy vô tình dở nồi cơm của mình. Thấy toàn bán già độn với củ nần. Chị ấy khóc. Chị ấy bảo. Mấy anh ở ngoài ấy vô đây sao cực quá? Ăn vậy làm sao sống? lúc này sương cô ấy đang ở đâu hình như ở ngoài sông sông sài gòn vào kỳ trăng lặn nước dâng đầy ăm ắp láng líp bờ mặc kệ cho con người và chiến tranh tàn phá sơ xác ở hai bên dòng sông vẫn yên ả trôi ngược trôi xuôi như dửng dưng như ngạo mạn như không đói hoài gì tới những dã tâm toan tính lặt vặt nhất thời đáng thương hại của con người trong dòng sông buổi chiều Sườn đang tắm. Quần kéo lên quá ngực, vai đẻ trần, tóc thả dài trong nước. Cô du kích hóa thân thành cô thôn nữ miệt vườn, đang tắm tắm sau giờ đi bưng về. Hùng đứng lặng, để mặc cho muôn vàn vòng tròn sóng từ cái thân thể kia lan ra, thổi tràn vào người. Thùa còn đi học, anh đã nhiều lần được ra sông ra biển, được tới những bãi tắm, những bẻ bơi đông người, nhưng chưa bao giờ anh được nhìn thấy một nét tắm thanh tao đẹp đẽ giường này nét tắm của cô gái trong trận mạc nét tắm tinh khiết không vẩn đục mảy mải tắm giữa sự điêu tàn tắm bên cạnh cái chết như tắm một lần cho mãi mãi vai mảnh cổ mảnh nhỏ và gầy trắng xanh gợi nhắc một vóc dáng trẻ thơ đang đùa nghịch ở ao nhà cô ngửa mặt lim dim mắt hướng về phía dáng chiều rói đỏ giống một con chim non ngỡ ngàng hấp nắng lúc lúc lại khẽ dung cánh giật mình. Chỉ khác, cô thôn nữ tắm sau một ngày trồng tịa, cô du kích tắm trước một đêm hãi hùng. Cô này muốn sạch thơm nếu chẳng may phải vật mình xuống lòng đất. Sương sẽ mãi là con chim nhỏ hớp thèm thuồng dáng chiều như thế, nếu như từ bên kia sông không có một dáng bơi đang rẽ nước ảo ảo tiến sang. Hùng nhận ra đó là Khiển, người hài hậu, vùng đầm chua nước mặn, một mũi trưởng thiện chiến. Lầm lì và đáng tin cậy của mình Lầm lì sống Lầm lì đánh giặc Lầm lì sáng chiều đều đặn Ngày hai lượt bơi qua bơi lại mặt sông một mình Bơi cho đỡ nhớ Khổ sở con vợ Minh mẩy tròn ủng như con ong Được hỏi Khiển sẽ cười lặng lẽ Trả lời nửa đùa nửa thật như thế Sương kín đáo kéo cao thêm cạp quần Rồi nhẹ nhàng lội trở lại bờ Thân hình cô cao dần lên Nháng nước bó sát, thon thả và trong suốt. Trong buổi chiều vùng giáp danh còn một chút mặt trời vương lại trên đỉnh rừng. Cô du kích nhỏ bé giống như một vật thể huyền thoại không có thật đang từ lòng nước trồi lên, ê e ấp, dịu mát và tan hòa. Hùng khẽ nhắm mắt lại. Đến khi mở ra, cô gái đã hiện ra trước mắt anh từ lúc nào. Cô không tránh né và anh cũng không cố ý nhường đường một chút chấp chới trong đáy mắt, một chút rung nhẹ trong giọng nói của cô. Anh! Anh Hùng! Họ đang đứng đối diện với nhau, lặng lẽ, âm thầm, một to tát, một mảnh dẻ, một cường tráng, một yếu ớt, một gồ ghè, một mịn mượt. Sự đối lập bất thần đó sẽ tạo thành lực hút nam châm mãnh liệt nếu như lúc đó Hùng không trở nhớ tới lời tiên liệu nghiệt ngã của viên. Anh đánh tia nhìn sang hướng khác. Xin chào cô cứu thương của đoàn cảm tử quân hỗn hợp. Nói rồi không chờ cô kịp trả lời, anh bước thẳng xuống mặt sông, khi ấy đang chuyển dần sang màu trì giá lạnh. Gần nửa đêm, các tổ trinh sát mới lục tục trở về bơ phở, mệt mỏi. Đám con gái rửa ráy qua loa, rồi suýt xoa, leo lên võng. Cánh con trai bẻn sức hơn, nháy nhau lôi căn rượu ra nhậu bậy với mấy ngọn lá giang. Chua rột rốt, chỉ có hai người thiếu mặt, đó là Hùng, vốn xưa này ít nhậu, không biết nhậu, và tám tính, cây nhậu thần sầu không rõ lũi đi đâu. Gà trong ấp đã eo óc gáy cành hài, tiếng gà của yên hà, của đời thường ấm cúng vẳng vào tới đây nghe sao lạc lõng đến thế, nhưng sao cũng ra giết đến thế. rừng đêm phập phòng, bí hiểm và xào xạc. Nước sông âm thầm vỗ sóng trễ nải vào bờ Nhưng ngàn năm nay nó không bao giờ trễ nải như thế Hỏa trâu trôi lững lở trên trời Như những linh hồn cô độc không biết đi đâu vẻ đâu Chỉ thỉnh thoảng run rẩy chớp sáng một mình Rồi đám nhậu cũng tàn Dấu hiệu sự sống của con người nơi đây còn lại Độ dòng đưa lịm dần vào những cánh võng ni lồng răng sát mí nước Tám tính vẫn ngồi Người đàn ông mạnh mẽ gần 30 tuổi mang biệt danh nhậu thần sầu này đêm nay không ngủ anh đang say nỗi say riêng của mình say cái mồi đang hiện diện ngồn ngụn trong tấm võng trước mắt anh ngồi cái dáng ngồi của cọp vai gù lên đầu gầm xuống hai tay buông rơi hơi thở nặng nề sự nặng nề ấy càng gia tăng khi từ tấm võng kia thi thoảng lại phát ra những tiếng cựa mình sột soạt. và cứ như một sự trêu người tai ác đêm khuya thành vắng Võng vãnh gì mà nhiều sột so soạt đến thế? Cách đấy không xa, ở bên kia bụi tầm vông lá nhỏ cũng có thêm hai người đang thức, đó là Sương và Hùng. Một người đứng và một người ngồi bập thuốc trên võng, cả hai đều lặng thầm, chỉ đôi lúc nhìn sâu vào mắt nhau qua ánh sáng tàn lửa đầu thuốc. Hồi tối, khi trường qua hàng rào chốt Mỹ, anh đã bị một truon qua hang lưỡi làm khứa vào bả vai sâu đến nửa phần. Bây giờ sợ anh đau nhức Lo anh nhiễm trùng Cô sang quay lại vết thương Ngồi xuống đi em Anh nói nhỏ Cô ngoan ngoãn vâng lời Em lên võng này này Đã anh ngồi dưới ấy cho Không Lúc này anh đang là thương binh Và em đang là thầy thuốc Hai ánh mắt chuyển sang vị trí thế cân bằng Họ không nói nữa rừng đêm chuyển tiếng nói của con người đi xa lắm Hãy để cho mọi người ngủ yên Đừng để cho đồng đội phải chạy lòng, dù lúc này đây chúng mình vẫn là chúng mình, riêng biệt hai đứa, phải không em? Ánh mắt anh nói, và cô gật đầu ra ý hiểu. Bởi lẽ chẳng có sự chạy lòng này, thì họ đã có quá nhiều điều nghĩ ngợi rồi, nhất là trước một trận đánh khốc liệt như trận này. Chào ôi, trận đánh, những trận đánh, trận này nối tiếp trận kia, cái mất mát này nối liền cái mất mát khác. Sự thành bại không ngớt đuổi theo nhau, biết đến ngày nào mới không còn trận đánh. Biết đến ngày nào mới được thỏa sức nói to lên mọi điều không phải thầm thì, nhìn vào mắt nhau như thế này. Anh đang nghĩ gì thế? Sao có lúc nhìn vào mắt anh thấy buồn kinh khủng? Mắt anh giống mắt mẹ, cả đời mẹ buồn, nếu anh không trở về nữa, mẹ sẽ chết. Im lặng, cô gái dây mặt nhìn ra sông, Con sông màu sữa đang mở mịt sương đêm. Sao tên em lại là Sương? Nghe buồn thế. Sương ơi, người ta nói trước khi anh về đây, em là bông hoa dại của rừng. Hầu như tất cả đều phải lòng em. Tất cả đều muốn có em. Được em để mắt đến, đúng không? Anh đang nghĩ, anh đang dò tìm. cớ sao lại thế? Em có gì gây gớm lắm đâu. Không biết, em không biết. Mặc kệ người ta, người ta cũng nói em... Đừng giận nhé, em có số sát chồng. Em đã sát ai? Sát những ai? Tức là em đã có yêu, yêu nhiều rồi phải không? Hay là em vẫn là em, một mình tinh khiết? Thiên hạ tìm đến với em, thương em rồi ngã xuống, rồi bảo rằng là tại em. Không biết, không biết, đừng hỏi, đừng nhìn em như thế. Dòng sông đêm này sao đẹp quá, giá như không có chiến tranh, không có bòm đạn. Không có cái chốt Mỹ cần phải nhổ đi ngày mai. Không có gì cả. Chỉ có anh và... Thì cuộc đời sẽ dễ thương biết chừng nào, phải không anh? Không. Đừng. Đừng cúi sát xuống mặt em như thế. Đừng. Đừng hôn em. Em không chịu nổi đâu. Thôi, mắt anh lại buồn rồi. Thì đó, anh hôn đi. Đừng khinh em. Hãy hôn thiệt lòng nghe anh. Ờ... Sao lại thế? Sao anh lại ngồi thẳng trở lại rồi? Cô gái thoáng mỉm một cái cười héo hắt. Sát chồng, sát người yêu, sao họ lại nỡ nói như thế? Để anh phải sợ, sợ hôn em tức là hôn vào môi thần chết chứ gì? Một tiếng thở nặng nề như tiếng thở của con thú bị thương vẳng đến. Hùng chợt thấy sống lưng mình ớn lạnh, anh biết tiếng thở ấy là của ai rồi và đang phát ra từ đâu. Anh hơi tra mình che đi tầm mắt của xương có thể nhìn được sang chỗ tám tính. Khổ chưa, nếu như đúng như lời thiên hạ thì con người kia đang sắp đến giờ mụ mị, không biết nói, không biết đẩy đưa, tán tỉnh, chỉ biết thèm, biết ào ào bươn tới. Cứ thấy hơi hướng đàn bà, bất kể già trẻ lớn bé, miễn là có da thịt, là tâm thần bấn loạn, mắt nhìn như lổi ra toàn thân cứng ngắc như bị thôi miên, như bị hóa thạch. Như cái dáng ngồi lì lặng kia, ngồi rất lâu, ngồi im lìm, chẳng ho hắng, chẳng ngọ ngoậy, chỉ thở, thở như dên. Rồi vào một thời điểm nào đó, lý trí mất hoàn toàn khả năng kiểm soát, không đắn đò, không nghĩ ngợi, không cần biết đối tượng là ai, hậu quả gì sẽ xảy đến. Cả thân hình hực lửa đang rung lên từng chập đó, bất định, đứng dậy, nhọc nhằn lao vào cuộc trinh phạt như thói quen công đồn táo tợn đã lặn sâu vào tiềm thức. Cuộc chinh phạt năm ăn năm thua mà phần lớn là thua. Mười lần, may ra mới một lần được, nhưng vẫn không nản, không gục ngã, say máu rồi, lại tiếp tục những cú vồ vỡ mặt. Những cú vồ bản năng mang tính tật bệnh điên rồ. Thói quen chém giết đã chuyển hóa không tự biết thành thói quen tình dục. Hai thói quen mang ý nghĩa rất trái ngược nhau, nhưng lại hỗ trợ bổ sung cho nhau tưởng như là một chính vì thế mà đồng đội tạm chép miệng bỏ qua cấp trên cũng chỉ nhắc nhở gọi là thế giới đàn bà tránh né nhưng không tỏ ra có ý ghê gớm anh ta chỉ làm nhiệm vụ cô lại bộc lộ tận cùng những cái gì mà ở trong thế giới thầm kín của mỗi người đều ủ dấm sâu xa hơn nơi trận tuyến giáp danh ngày nào cũng có người ngã xuống ngày nào cũng có người nản chí chiêu hồi thậm chí chiêu hồi ở những cấp rất cao Ai ngỡ ngẩn đi chấp một hành vi bệnh tật để tiêu hủy đi một chiến sĩ kiên cường, một chỉ huy tháo vát? Có một thời, giá trị nhân phẩm của một con người không phụ thuộc vào những khuyết tật lạt vặt, những cá tính khó xài, những khôn ngoan lọc lõi, mà chỉ phụ thuộc vào chuyện anh có dám hết mình thủy chung với cách mạng, với bạn bè, có dám xả thân ăn thua đủ với kẻ thù đang ở thế mạnh không? Đó là hạt nhân của nhân cách của lòng cao thượng và vị tha. Tiếng thở có chiều nặng nẻ hơn. Hùng định đi tới làm một động tác gì đó để tháo gỡ cho con người tội nghiệp kia ra được khỏi cơn mê hoảng và cho cả mình lẫn xương khỏi phải chứng kiến một hành vi phạm tục có nguy cơ sẽ bị phá vỡ đi hết thảy những giá trị tinh thần mà hai người vừa vun vén được. Nhưng không kịp. Anh chưa đi đến nơi thì đã thấy con bệnh đứng dậy, lừa lừa tiến đến thi đa thay quần benh đung day lừ lừ tien đen tam vong no tròn, Hợi còn thức hay ngủ, người đàn bà thép có tiếng là gây tỏm coi thường đàn ông này sẽ phản ứng ra sao. Tiếng nổ của hai tính cách va chạm sẽ vang lên theo ý nghĩa nào đây? Một chút tò mò thích thú, xen một chút lo lắng mơ hồ. Hùng bất giác nín thở, ngồi xuống như sắp phải chứng kiến một màn kịch đau lòng mà thực ra anh đã tuyệt đường trốn tránh. Cái võng vẫn không hay biết, vẫn no tròn và ấm sực, Cái bóng cọp đen dầm kia đã sát gần. Nó mềm mại cúi xuống, ngồi xuống, vươn tay ra. Rẹt, mép võng bị vén khẽ lên. Vẫn im lìm, vẫn căng mọng, lại còn sột soạt, soạt như thách thức. Những ngón tay nhẹ lùa vào, run rẩy, Tiếng thở như bị chẹt cổ, chen vào. Hình như có cả tiếng gáy êm êm. Cả khu rừng im phát, dòng sông cũng ngừng trôi. Mảnh trăng hạ tuần ngựa ngủng núp kín vào mây đen. Bỗng roạt, mép võng bị xé ra để từ đó bung lên một thân hình thấp đậm. Trong thoáng chốc, cô xã đội đã chuyển thế dựng đứng trước mặt con đực. Tám tính bàng hoàng. Thường là như vậy mà sao vẫn cứ bàng hoàng? Chuyện đực cái kỳ bí và đầy ma lực như vậy sao? Chưa kịp chuyen đuoc thần thì một cái tát rất gọn và khô đã văng vào mặt. Hùng u đầu như chính mình vừa nhận lãnh cái tát ấy. Anh bịt chặt lấy mang tai sắp sửa la toáng cả lên bây giờ này. Sắp sửa cả cánh rừng này sẽ đổ xô lại chứng kiến sự bẽ bàng ô nhục của giới may dâu này. Chát, khuôn mặt nở nang kia nhận thêm một cái tát bên trái nữa. Vẫn lặng lẽ, gọn và khô. Đến nước này thì chính Hùng cũng không chịu nổi. Thà cô ta cứ kêu toát lên lại còn hơn. Đằng này cứ từng cái một lặng lẽ đẩy thằng đàn ông vào một sự hành hạ không thể chống trả thì đau quá anh quyết định bước lại nhưng lần thứ hai cũng muộn muộn theo chiều ngược lại anh tiểu đoàn trưởng gan hùm sau cái tát thứ hai đã tỉnh hẳn giống như một đứa trẻ nghịch ngợm bị bắt quả tang lủi thổi xây lưng định chuồn thẳng thì cũng bất ngờ như mép võng bị xé ra lúc đầu cô gái bỗng đưa tay dịu dàng giữ lại hai thân hình đứng sững trước mặt nhau xù xì không lay động trông như hai gốc cây cột ngọn bị pháo tiện đất lâu lắm thời gian vón cục lẹt sẹt không gian tan loãng và rồi cái gì cần xảy ra đã xảy ra lỗ nhiên và nhốm màu phi lý không tuân theo một trình tự logic nào cả cái bóng đàn ông cao lớn cúi xuống bế thốc cái bóng đàn bà lên gión rén và hối hạ đi ra mép sóng tảng đá đang đè nặng lên ngực bỗng được hất ra Hùng thả người xuống thảm lá khô, mỉm cười. Tọa độ hạnh phúc một trên mười đã được xác định. Chúc may mắn. Hãy hết mình dẫu chỉ một lần các bạn thân yêu. Một lần thôi cũng là đủ cho mãi mãi. Bởi vì đêm mai, đêm mốt, có thể một trong hai người, một trong chúng ta sẽ không còn. Anh chợt dùng mình bởi một bàn tay người đậu nhẹ lên vai như chiếc lá, xương. Chết thôi. Em nhìn thấy cả rồi ư Dạ Cô ngồi xuống thì thầm Em thương chị hài lắm Đời chị toàn những lận đận long đong Em mong chị đi tìm được Một người con trai nào đó Để dồn hết yêu thương Điều mà trong chị khi nào cũng dư thừa Để chị trở lại là chị như cũ Anh Hùng ơi Mỗi lần thấy chị ôm súng la lối Gạt mọi người chạy lên đầu như đàn ông Em cứ muốn khóc Hình như đêm nay chị đã tìm được Đã có, nhưng em chỉ sợ không bền. Chị hai cưng em lắm phải không? Cha mẹ hai bên không còn, anh em họ mạc cũng tứ tán khắp nơi. Ngoài hai chị em ra, có còn ai nữa đâu? Chị bảo quý em hơn cả bản thân chị. Vì em một phần mà chị vào đây làm du kích. Cái gì ngon chị cũng nhường. Trận nào ác liệt là chị cất cử em ở nhà. Chị không cho em trực tiếp cầm súng. Cứ một mực bắt em học cứu thương, y tá. Một mực bắt em phải gội đầu lá xả cho thơm. Bắt em phải uống nước hà thủ ô cho xanh tóc. Chị đối xử với em còn quá chị ruột. Có lần gian nan quá như hồi đầu năm ngoái. Chị còn bảo em trở vào ấp lấy chồng đi. Chuyện ngoài này một mình chị sẽ cáng đáng cho cả hai. Chị chết được rồi. Nếm trải đủ mùi vị cuộc đời rồi. Sao em không vào? Nếu vào thì bây giờ đâu có còn được gặp anh anh hỏi lướt để xóa nhanh một thoáng xúc động vừa nhen lên nghe nói em và chị hai không phải người vùng này dạ hình như quê em đâu ở tận miệt sông Kiểu Long hay sông Kiên Giang gì đó rồi loạn lạc bồng bế nhau lên đây làm cao su đồn điền ba má em ba má chị hai đều ngã bệnh chết cả trong đận này đại khái vậy có gì không anh Không, hỏi để biết. Này, lạ thật, hai chị em tính khí, hình dạng khác hẳn nhau, như mặt trăng mặt trời, mà lại có thể quấn quyện, có thể hợp nhau, yêu thương nhau được đến thế. Gần đây mới khác thôi chứ trước đây, ai cũng bảo em với chị giống nhau tựa chị em ruột. Hồi đó chị ốm, đè tóc dài và ưa mặc đồ mỏng kia. Chị cố làm khác mình đi, em sợ chiến tranh kéo dài. Nếu một ngày nào đó... Anh, tao em, không, chị hai với anh tám liệu có... Mặc họ, mặc họ sương ạ, cứ để họ sống thật với nhau, dù chỉ một đêm, một giờ, đừng nghĩ gì xa xôi nhiều quá. Đừng, cô gái đưa tay bịt miệng anh, đừng nói gì nữa, sắp sáng rồi, em muốn được ngồi cạnh anh thế này, ngủ một lát. Họ ngồi sát vào nhau hơn một chút, chút nữa chìm sâu vào bóng tối bụi tầm vông và im lặng chỉ thế thôi chỉ thế thôi dẫu rằng bằng cảm giác mơ hồ dường như cả hai đều thấy mặt đất dưới chân khẽ chuyển động từng cây xào xạc hơn bởi sức sống hừng hực của hai thân thể chắc là đang quấn quyện ở chỗ mí sông kia gần lắm sương anh thương em anh anh không sợ sát ư không Anh đã nghĩ rồi, anh thách thức tất cả. Cô gái không nói gì nữa, chỉ khẽ lả đầu vào ngực anh, thốt lên một tiếng thở dài thật sâu. Lúc ấy họ và tất cả những đồng đội của họ đều không hề biết rằng sự dùng động bất thường của vạt đất ven sông đêm nay chính là điểm báo trước một thảm họa sắp xảy ra. Đó là vào một chiều như mọi buổi chiều chiến tranh khác sau luc ay ho va tat ca nhung đong đoi cua ho đeu khong he biet rang su rung đong bat thuong cua vat đat ven song đem nay chinh la điem bao truoc mot tham hoa sap xay ra đo la vao mot chieu nhu moi buoi chieu chien tranh khac sau đo ba ngày của mùa khô năm 1968, Cánh của tám tính và hai hợi đã vừa sông chuyển sang bên kia để làm trận phục kích giao thông trận quân tiếp viện. Bên này chỉ còn cánh của Hùng và tổ phẫu thuật của Ba Sương. Anh đang lên Sa Bàn hạ quyết tâm lần cuối cùng cho trận tập sáu người diệt hai trăm tên ngoại quốc. Đồng đội ngồi giải rác xung quanh anh. Họ im lặng. Sa Bàn đâu chỉ là giáo án. Từ chiếc que trên tay người đội trưởng, họ nhìn thấy máu đổ, thấy những thầy người ngã xuống. rác rách toác ốc vỡ, ruột đồn ra như ruột lợn, những ống xương thỏi thột nham nhở trắng hiếu. Họ nghe thấy tiếng thét, tiếng học, tiếng dê la và cả tiếng rú khoái trá màn dại và họ vẫn chỉ ngồi im lặng. Mắt nhìn lên, gần như trống rỗng, gần như không có một mảy may sao xuyến gì. Họ đã quen, hay làm như đã quen, không rõ. Chỉ thấy người này nắn nắn lại chồm thủ pháo Người kia gài lại lưỡi dao găm đã mỏn việt. Người kia nữa đang loay hoay chỉnh lai lại vòng cánh trái B41 cho bay được xa hơn. Nhưng cũng có người chỉ ngồi đập mũi vã hoặc bẻ ngón tay khủng khục. Chỉ có bảo, cậu con trai 19 tuổi, e ấp, trắng trèo và xinh xắn như con gái, là đang mồ hôi mồ kê hối hả chuẩn bị cho bữa cơm chiều ở một góc khuất. Và cạnh đó là xương, cô vừa vô gạo vừa chốc chốc nhìn lên anh đôi gò má xanh sao hơi ửng hồng đang như thế bỗng nghe đến dầm một tiếng dữ dội một mùi khét lẹt sọc lên canh lá rụng rào rào cây cối ngả nghiêng không gian vỡ vụn nóng cháy chết mẹ rồi địch tập kích tất cả nằm xuống hôm chỉ kịp hét lên được một câu như thế rồi lăn nhanh người xuống đất tiếng hét của anh có thừa theo phản xạ đã được tôi rèn đến mức tinh nhuệ Mọi người đã tìm được vị trí che khuất, che đỡ trước anh rồi. Im lặng. Cái gì thế này? Sao lại im lặng? Vô lý. Chả lẽ chúng lần này lại dở chứng tập kích chỉ bằng một trái đạn mồ côi hay đúng là một trái cối lạc đàn? Không phải. Lạc gì thì cũng phải có tiếng rít gió chứ. Mới nghĩ thế, Hùng đã thấy một vật gì đó đè nặng lên người. Rất nặng. Tiếp liền là một tiếng rên buồn bã. Anh Hùng, em chết. Hùng quay lại. Bảo đang nằm ngửa đầu, đầu ngẹo lên lưng anh, mắt chỉ còn độc lòng trắng trợn ngược, miệng sùi máu đang thở hắt ra và ở phần bụng, thật quái dị, có một vật thể gì đó dài và nhọn đang đội sách vạt áo của cậu ta lên, rung rung. Hùng rỏ ra, anh bỗng bùn rủn chân tay, không còn tin vào mắt mình nữa. Từ cái bụng toát hoác đỏ lòm của Bảo, một cái chuôi đạn B-41 xanh lẻ dài gần hai găng tay đang lỏi ra theo một góc độc chênh trách. Theo phản xạ anh quay ngoắt lại nhìn về phía anh chàng giữ hỏa lực ngồi cách đó hơn chục thước và trợt hiểu cả. Thủ phạm chính là Tuấn xạ thủ B-41 đang ôm cứng lấy gốc cây quỳ gục, mắt mày bạc phách mắt đổ chàm và toàn thân run bắn như đang lên một cơn động kinh dữ dội. Trái đạn khổng lồ hình hoa luc ngoi cach đo hon chuc thuoc va chot hieu ca thu pham chinh la tuan xa thu b 41 đang om cung lay goc cay quy guc mat may bac phech mat đo cham va toan than run nãy nằm nghẽo nghẹn ở đầu nằm giờ không còn nữa thay thế vào đó là một ngốn khói vàng đục đang ngoằn ngoèo bay ra 20 tuổi quê Nghệ An, đen cháy bền như một sợi cháo neo thuyền đánh giặc như trò đùa chưa hề biết sợ là gì lần đầu được phân công đảm trách cây hỏa lực hạng nặng thay chỗ bảo bị sốt rét không biết tái máy thế nào cậu ta đã để cướp cò cướp cò đối với bất cứ một loại vũ khí gì cũng có nghĩa là chết chóc co có B-41 lại khủng khiếp gấp ngàn lần hơn. Nhưng thật may, trong quá trình bay đi, quả đạn thay vì đã hủy diệt gọn cả đơn vị ngoan lành. Nhưng ở đây, không hiểu do một thế lực siêu nhiên nào xui khiến, nó liên tục va đập vào cây cảnh mạnh mẽ tới nỗi. Đầu đạn rắn chắc là thế mà cũng phải vỡ văng ra mỗi nơi một mảnh. Chỉ còn lại cái chuôi thoan nhỏ nhằm bụng bảo phóng tới, xuyên qua lần vải, thuốn ngập thon nho nham bung bao phong toi xuyen qua lan vai thuon ngap vao trong. Anh Hùng, em, em. Bảo vẫn chưa chết. Cái miệng vẫn há ra ngăm ngáp, ngáp để lộ cả hàm răng nhuộm máu. Máu đang phỉ bọt ở đằng mũi. Máu ướt đẫm hai vạt áo. Máu chảy loang xuống đùi Máu. Luồng mắt Hùng bất giác vuốt theo nhìn vào đấy và một lần nữa, anh thấy xa xẩm mặt mày. Trong bể nước, cùng với máu và những cục phân vàng vàng là mấy con run đũa màu trắng đục Nhẫy nhụa đang chuyển động loảng hoảng. Trôn! Hùng quay mặt đi ra lệnh sau một lúc dường như thấy máu ngừng chảy trong người. Sương hớt hải bước tới. Trên ngực áo cũng đang có mấy giọt máu bắn vào. Anh hai, anh ấy còn sống. Sống cũng trôn, mà sống cái gì nữa? Anh nói mà không nghe được giọng nói của mình. Để em thở coi lại coi biết đâu coi cái gì anh khẽ gắt trong khi cơ mặt sạm lại cô có dám rút cái cán chết tiệt này ra không cô đảm bảo rằng trong bụng cậu ấy đã hết những mảnh nổ nguy hiểm không thực ra anh muốn nói về những cục phân và những búi rùn đũa vấy máu sẽ bục tiếp theo ra xương cúi đầu xuống một giây rồi ngẩng lên nét mặt lạnh cứng dám đồng chí y tá Hồng cũng sắt mặt. Đây là lệnh, đồng chí không được can thiệp vào. Anh em đâu? Thằng Khiển, thằng Vượng đâu? Cả thằng Tuấn khốn nạn kia nữa? Mày ngồi chết dấm ở đó à? Mang nó ra hố pháo chôn ngay. Không, sương thét. Không được chôn sống người ta như thế. Lôi con người lắm điều này đi. Hồng chế tay ra cửa rừng. Chát, cả khuôn mặt dâu ria của Hùng hơi bật ngửa ra sau trước một cái tát quá bất ngờ. Khốn nạn! Anh giết lên kiểu con thú bị xa bẫy, rồi cầm lấy cái cổ tay bé xíu như cổ tay con nít của Sương siết chặt như muốn bóp vụn thành bụi. Ôi chào! Đau! Sương thốt lên một tiếng não ruột rồi lạ người ra, mặt mày xanh mét đến ghê rợn. Không thèm để ý, Hùng càng siết mạnh, gần như nâng khỏi mặt đất cái thân hình bé nhỏ đang mềm oặt kia. Ngu ngốc! Anh gần giọng, nói sát vào mặt cô. Rất ngu ngốc, cô biết không? Với một vết thương như thế, sự cứu chữa chỉ làm cho nó trở nên trầm trọng thêm, sẽ gây một mức độ khiếp hãi không lường được cho tất cả mọi người mà chết vẫn hoàn chết. Rõ chưa, đổ y tá lang băm. Chết em! Cô gái không nghe được lời xỉ mạ gây gớm ấy, vì toàn thân cô đang lả ra, mồ hôi vã thành từng hạt trên chán. Hùng bớt giang nhìn xuống và như bị bỏng, anh đang vội buông tay. Cái bàn tay phải anh vừa siết có một vòng băng trắng ở ngón trỏ. Vòng băng đã chuyển sang màu đỏ thấm, đang rỉ máu. Anh lào bào trong khi nét mặt tự dưng nhằn quát lại. Rất may mà cô bị thương chứ không thì. Cả đời tôi, tôi chưa bị ai dám đối xử như thế bao giờ, kể cả bố đẻ. Về chỗ và xem lại băng đi. Sương ngồi phịch xuống, nước mắt trào, cô chỉ còn đổ sức nhìn lên anh với một ánh nhìn ai oán. Thi thể bảo, vẫn còn nguyên cái chuôi đạn trong bụng được quính quáng khênh đến một hố pháo ở gần cửa rừng. Khi gượng nhẹ đặt được bảo vào cái đáy hố méo mó, nham nhở, hai con mắt cậu ta vẫn còn mở nhưng là một thứ mở trống trải, vô hồn. Nước da đã chuyển sang màu sáp trắng, trước mặt đồng đội đang đứng lặng, Hùng quỷ xuống mép hố nói lầm rẩm Thà thứ cho bọn tao nhé. Bảo ơi, bọn tao không còn cách nào khác, không còn phương tiện nào khác cả. Bọn tao không nỡ nhìn mày chết trên đường cáng đi phẫu. Xa lắm. Muốn mày chết ở đây, giữa bạn bè. Hãy thà thứ. Hãy nhắm mắt lại cho bọn tao đỡ khổ, được không? Dường như nghe thấu những tiếng nói vang ra từ lòng ngực ngột ngạt ấy. Đôi mắt mù mệt của Bảo khẽ nhắm lại một chút. Rồi liền đó lại mở ra và không bao giờ nhắm lại nữa. Người chiến sĩ ấy đã chết thật sự, mang theo vào lòng đất cái cán đạn màu xanh để yên lòng đồng đội. Cho đến tận lúc tối trời, khi giàn pháo Tân Tây Lan từ căn cứ Lai Khê bắt đầu nhả đạn cầm canh, người ta vẫn thấy một thân người nằm úp xuống nấm mổ, đắp vội, hầu như không động cửa. Đó là Tuấn. Ở cửa hầm chỉ huy, hùng đọc cho chiến sĩ điện đài đánh về cấp trên tai họa không lớn nhưng có tác động sâu sắc đến tâm lý chiến đấu của bộ đội với ấn tượng quá sốc do cái chết của đồng chí bảo tạo ra tôi chính thức đề nghị trên cho ngừng trận đánh lại nếu cứ tiếp tục tiến hành lẽ dĩ nhiên đơn vị vẫn sẽ tiến hành khi có lệnh nhưng hậu quả xấu sẽ xảy ra không thể lường trước được để có đề nghị này tôi xin lãnh mọi trách nhiệm tuấn thẫn thờ đi đến trước mặt hùng giọng ủ dột anh kỷ luật em đi bắn bỏ em đi em không thiết sống nữa em với nó cùng làng cùng học một lớp cùng cắt tay lấy máu viết đơn xin vào đây mẹ nó có mình nó nhận em làm con nuôi vậy mà em lại giết nó sống làm gì nữa bắn bỏ em đi muốn bắn tự kiếm súng mà bắn đi còn không cút về võng và ngủ đi một giấc đi đổ thối thầy hùng nói và bỏ đi ra vệ sông anh cần tắm nếu không vụt toàn thân xuống nước lạnh ngay bây giờ có thể anh sẽ chu lên từng chập như chó sói mất một bóng đen gầy guộc chặn trước mặt anh hai gì nữa cô lại tính muốn phê phán tư tưởng hữu khuynh trao đảo cho ngừng trận đánh của tôi không em muốn hỏi anh còn giận em còn em em xin lỗi em mụ mị đầu óc Em không biết mình đã làm gì nữa. Tại vì, tại vì em thương quá. Anh đánh lại em đi. Bóp chặt tay như hồi nãy cũng được. Em đáng như thế. Em là một con bé ngu ngốc. Em... Tay còn đau nhiều không? Một tiếng khóc tấm tức bật lên. Đừng giận. Đừng bỏ em nghe anh. Em chỉ có một mình anh. Em thương anh. Hồng quay mặt đi. tiếng nói ngạt ngạt. Thế là bao nhiêu công sức đổ vào đó mà phải dừng lại, người ta sẽ nghĩ gì? Không, không sao đâu. Em thay mặt lực lượng địa phương sẽ cùng chịu trách nhiệm với anh. Sương...